ấn vĩ từ phòng bệnh đi ra, cả đêm sau khi bình tâm suy xét thì anh cần phải nghe cô giải thích. Tức giận vì sự tự tiện của Như Quỳnh mà anh đi thẳng ra ngoài. Đang định chờ nghe tình hình của mẹ xong anh sẽ về gặp cô, nhưng lúc đứng ở chỗ cửa sổ thì vô tình anh lại thấy được hình ảnh cô ôm người đàn ông đó. Chính mắt anh thấy rõ chứ không phải nhìn qua ảnh. Đáy mắt hiện lên tia u ám. Đôi bàn tay vô thức siết chặt Dường như bao nhiêu đó không vơi đi cơn sóng dữ trong lòng mình Nên anh đưa tay đấm mạnh vào cửa kính Rồi xoay người rời đi Tôi đến chỗ ở của ba tôi Có lẽ hiểu tôi Nên ông không hỏi bất cứ chuyện gì Chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh tôi Qua một lúc lâu thì ông mới lên tiếng hỏi Có chuyện gì với con đúng không? Lời nói giống như nhát dao khứa sâu vào vết thương lòng Mà tôi cố lắng xuống Nỗi đau trong tim cứ giải xéo Làm tôi không chịu được mà cứ rời nước mắt Ông lo lắng đi đến bên cạnh nói Có gì con cứ nói ra đi cho nhẹ lòng Đừng cái gì cũng chôn xấu tự mình gánh chịu như vậy Ba là ba của con không phải ai xa lạ cả Tôi ngước nhìn ông Đúng ông là người thân duy nhất của tôi Ngay lúc này đây Mọi ấm ức trong lòng tôi Cần người lắng nghe chia sẻ Và ông là người đó Ba ơi con không làm gì sai hết Không phải con làm bà ngoại cao ngã Tại sao cậu không tin con Sao lại đối xử với con như vậy Cậu ta đã làm gì con hả Tôi vừa khóc vừa nói Cậu lạnh nhạt xa cách với con Hơn hết còn tay trong tay với người khác Còn đau lắm Thật sự rất đau ba à Tôi đưa tay vỗ lên ngực mình Bên trong nó đang nhói đau từng cơn Mà bóp nghẹn làm tôi không thể thở Ông ôm lấy tôi vào lòng Dùng tình thân sưởi ấm cho tôi Nếu cậu ta không sáng suốt còn làm ra chuyện có lỗi với con như vậy, thì ba sẽ không để con gái ba phải khổ đau. Ba dư khả năng cho con và cháu ngoại của ba một cuộc sống sung sướng mà. Tôi ngước nhìn ông khó hiểu. Ý ba là sao? Con hãy theo ba về Trung Quốc đi. Đó mới là quê hương, là nhà của con. Ba đến đây mục đích cũng để tìm con. Bây giờ đã gặp được rồi. Thêm nơi này đem đến cho con sự đau khổ, thì ba sẽ đưa con rời khỏi đây. Dù tôi đau lòng, nhưng tôi cũng không muốn rời khỏi đây Ở đây có Tú Chi, người bạn thân nhất của tôi Còn có Cao Gia, đó là gia đình tôi cũng có người thân của tôi Còn cả cậu, người đàn ông mà tôi yêu nhất Cũng là ba của đứa con trong bụng tôi Nên tôi không thể bỏ lại tất cả mà rời đi được Thấy tôi im lặng ông lỉa nói Con không nỡ đúng không? Dạ, dù gì đây cũng là nơi con sống và lớn lên Nên không thể nói đi là đi được. Con xin lỗi. Ông đưa tay lên xoa đầu tôi yêu thương nói. Được rồi, bà không ép con. Nhưng con cứ suy nghĩ. Mọi lúc nếu con muốn đi, thì cứ nói với ba. Con là con gái duy nhất của ba, nên bà muốn con gái ba được vui vẻ, hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn ba. Sau đó tôi ở lại chỗ ba đến tối, thì tôi muốn về Cao Gia để xem cậu có về không. Tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cậu Bà cho tài xế riêng đưa tôi về Đến trước cổng cao gia Thì vẫn là dì mạnh ra mở cửa cho tôi Vừa thấy tôi thì dì đã hỏi Con không khỏe hay sao Mà nhìn sắc mặt con kém vậy Chắc do cả đêm qua tôi không ngủ được Thêm chuyện xảy ra hôm nay nữa Nên tâm trạng không được tốt Tôi liền nói để dì yên tâm Dạ không có đâu dì Con vào nhà đi Con muốn ăn gì không để dì làm cho được rồi gì, con ăn bên ngoài rồi, mà cậu có về nhà không gì? Không con, cả cô Quỳnh cũng không thấy về luôn, chỉ có cậu Thành là về soạn đồ, rồi đi vào bệnh viện. Nhà giờ còn mỗi gì với cô Lệ và cậu Sa Khiêm thôi, mà mấy nay tội nghiệp cậu Sa Khiêm cứ nhắc con Hoài, rồi cả bà chủ nữa, dì nói đại hai người bận việc, cậu mới chịu im mà không hỏi nữa đấy. Mấy nay xảy ra nhiều chuyện nên tôi cũng không đến tìm anh ấy. Nghe gì nói mà tôi thấy thương anh quá. Nhưng biết sao được, vì hiện tại lòng tôi cũng rối bời. Nên thôi, khi nào ổn thì tôi sẽ gặp anh sau. Vào nhà rồi thì tôi đi lên phòng, nhìn mọi thứ quen thuộc, nhưng bây giờ lại lạnh lẽo quá. Nó khiến tôi không quen. Tắm rửa thay đổi xong thì tôi lại đứng bên cửa sổ để nhìn. Bên ngoài là khoảng không vô tận, nó cũng giống như cuộc sống của tôi lúc này là một màu xám xịt tôi không hiểu sao lại trở nên như thế này rõ ràng mới đây thôi tôi và cậu vẫn còn vui vẻ bà ngoại cao vẫn mạnh khỏe cơ mà sao mọi thứ lại đột ngột như thế vô thức tôi đặt tay lên bụng mình và lẩm bẩm còn yêu à bà còn đang giận mẹ rồi nhưng bà sẽ không bỏ mặc con đâu con là bối bối mà ba mẹ yêu thương nhất tiếng cửa phòng bật mở tôi nhìn đến thì thấy là cậu về Bước chân hơi loạn trọng không mấy tỉnh táo Hình như cậu sai Tôi liền đi đến đỡ lấy cậu mà hỏi Cậu sai hả? Sao cậu lại uống nhiều như vậy chứ? Cậu gạt tay tôi ra Cứ như tôi là cái gì đó bẩn lắm Làm cậu gây tẩm mà hắt hồi Cậu tự mình đi đến ghế mà ngồi phịch xuống Sựa lưng vào ghế rồi cậu ngửa mặt lên Đôi mắt nhắm nghiền lại Tôi lật đật đi vào phòng tắm Lấy khăn ướt đến định lau mặt cho cậu Nhưng vừa định chạm vào Thì cậu đã mở mắt ra Nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo mà buông câu nói Đừng đưa bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi cậu có biết tôi gây tởm cô đến mức nào không hả? Tại sao lại đối với tôi như thế? Trong khi tôi yêu cô đến nhường nào Tại sao cô lại làm vậy với tôi hả? Tôi ngờ ngác không hiểu những gì cậu nói Tại sao cậu lại dùng lời lẽ đó xỉ nhục tôi chứ? Tôi có làm gì nên tội? Nước mắt vô thức mà tuôn rơi Cô đừng hở ra là dùng vẻ mặt tội nghiệp đó để hỏng lấy sự thương hại của tôi. Cô có biết tôi phát chán cô rồi không hả? Tôi cho là cậu đang say không tỉnh táo nên tôi không để tâm. Tôi cầm cái khăn mà nói, cậu sai rồi, để em lau mặt cho cậu. Cậu dùng tay hất mạnh tay tôi ra, do sức cậu mạnh nên làm tôi té ngã, rất may phần lưng đụng chúng bàn chứ không phải bụng. Tôi đã bảo đừng đụng vào tôi mà, cô điếc à? Hay cô giả vờ? Cậu nói mà cười. Cứ như đang diễu cợt tôi Tôi từ từ ngồi dậy Không thể cứ im lặng Để nghe cậu nói những điều mà tôi không hiểu Nên tôi nói Cậu nói gì mà em không hiểu gì hết vậy Em có làm gì nên tội Là cậu buông lời xúc phạm em Cậu còn tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy chứ Cậu hết yêu em rồi hả Cậu cười mà nói cô có tư cách để hỏi câu đó à Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa cô cút khỏi đây cho tôi cô có biết tôi nhìn thấy cô Là muốn buồn nôn không hả Tôi chẳng hiểu sao trước kia Mình có mắt như mù Mà đi yêu loại người như cô Cậu im đi Tôi không thể nghe lỏ tai những lời đó Nó như vết cứa đang khắc sâu Từng vết thương dài trong tim tôi Vết mới chồng lên vết cũ Khiến tim tôi dị máu Tôi nói đúng quá còn gì Mà cô bảo tôi im Được thôi tôi không nói nữa Tôi đứng nhìn cậu Nước mắt không ngừng rơi Tôi rất muốn nắm giữ tình yêu của mình. Nhưng sao bây giờ tôi thấy mong manh quá? Sao cậu bỗng nhiên trở nên như vậy? Người đàn ông yêu tôi, nuông chiều tôi đã đi đâu rồi? Từ vết thương, từ nỗi đau chồng chất, tôi cảm thấy bản thân mình quá đau, quá mệt mỏi. Trong phòng, một màu đen bao trùm, sự lạnh lẽo đang vây lấy tôi. Đứng nhìn người đàn ông mà tôi yêu đang ngủ say, mà miệng không ngừng nói. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa, Cô đi đi. Tôi đưa tay gạt đi nước mắt. Có lẽ nơi này không còn dành cho tôi nữa rồi. Tôi còn gì để luyến tiếc nữa. Tôi cúi xuống hôn lên chán cậu. Em sẽ đi để cậu được vui. Em yêu cậu nhiều lắm. Con của chúng mình tự em sẽ nuôi nấng, chăm sóc thật tốt. Nói xong, tôi bước đến tủ, mở ra, cầm theo tấm ảnh của cậu. Nó đã theo tôi bao nhiêu năm. Giờ phút này tôi không cần gì cả Nhưng nó là thứ duy nhất tôi muốn đem theo bên cạnh mình Quay lưng đi về phía cửa Sòng lệ chảy dài trên gương mặt tôi Xoay người lại tôi nhìn cậu lần nữa Tạm biệt cậu, người đàn ông duy nhất mà em yêu Tôi âm thầm lặng lẽ rời khỏi cao gia Sau đó tôi đã gọi cho ba tôi đến đón Trong điện thoại do tôi khóc Nên ông đã rất lo lắng mà tức tốc đến đón tôi Lúc này đang ở chỗ của ba tôi, ông chỉ im lặng ngồi nhìn tôi. Con muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Ba giúp con nha. Ông có hơi bất ngờ với quyết định của tôi. Chỉ mới mấy tiếng trước tôi đã từ chối ông, nhưng bây giờ lại đổi ý. Còn chắc chứ? Tôi gọt đầu nói. Nơi đây không còn gì để con, phải luyến tiếc nữa rồi. Được rồi, nếu con không vui vẻ, thì ba sẽ đưa con đi. Ba sẽ cho người đặt vé máy bay nhanh nhất. Chắc ngày mai mình sẽ đi Vì ở đây công việc của ba cũng đã xong Tôi muốn thăm bà ngoại cao lần cuối trước khi đi Dù gì bà cũng là người có ơn với tôi Trước khi đi bà cho con đến bệnh viện thăm bà ngoại cao nha Ừ, thôi sợ con nghỉ đi Thức khuya không tốt cho em bé trong bụng con đâu Tôi không muốn ông lo Nên nghe theo lời ông vào phòng Đến giường tôi nằm xuống rồi nhắm mắt Ông kéo chăn đáp cho tôi, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Khi ông đi rồi tôi mới mở mắt ra. Tôi nhớ đến cậu, nhớ đến lời lẽ cậu nói mà lại khóc. Sáng hôm sau thì ba tôi nói tất cả đã được sắp xếp xong. Sau khi ăn sáng xong, ông sẽ đưa tôi đến bệnh viện rồi ra sân bay luôn. Tôi chẳng có tâm trạng gì để ăn cả. Nhưng ông bên cạnh cứ nhìn nên tôi sáng hút được vài muỗng cháo. Thấy tôi như vậy thì ông thở dài nói con phải sáng ăn thì mới tốt cho em bé chứ Dạ con biết rồi Tôi cố lắm mới ăn hết chén cháo Sau đó tôi cùng ba đi đến bệnh viện Đồ đạc thì tôi cũng không có gì Ông bảo qua đó sẽ sắm nên không cần lo Tôi biết giờ này chắc cậu chưa dậy đâu Mà như vậy càng tốt Gặp tôi chỉ làm cậu thêm chán ghét mà thôi Đến chỗ cổng bệnh viện Thì tôi bảo ông ở ngoài đợi Nhưng ông nói cũng muốn vào thăm bà ngoại cao Vì bà đã chăm sóc cho tôi bao nhiêu năm qua. Tôi cùng ông đi đến phòng bà. Lúc này trong phòng không có ai cả. Nhìn bà nằm như đang ngủ say vậy. Tôi cầm lấy tay bà thủ thể. Bà ơi, bà phải nhanh khỏe nha bà. Còn có lỗi vì phải rời đi, không ở bên cạnh chăm sóc bà được nữa. Nhưng ở nơi xa con sẽ luôn nhớ và cầu mong cho bà mạnh khỏe. Tôi vừa nói cũng vừa khóc bà tôi bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lên lưng tôi sau đó nói tôi cảm ơn bà đã chăm sóc nuôi dạy uyên lam khôn lớn đến ngày hôm nay để ba con tôi được nhìn nhận nhau tôi sẽ đưa con bé đến nơi nó cần đến để cho nó có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc tôi không muốn con gái tôi phải đau khổ tôi cũng mong bà sẽ sớm khỏe mạnh ông nhìn tôi nói bái sẽ khỏe nên con đừng lo bà đã cho người hỏi thăm thì được biết tình hình bái đã ổn Bây giờ mình phải đi không sẽ trễ giờ Tôi luyến tiếc nhìn bà mà nói Bây giờ con phải đi rồi Bà phải khỏe nha bà Sau đó cùng ông rời đi Vừa ra khỏi phòng bệnh Thì tôi chạm phải Tú Chi và Trọng Khôi Vừa thấy tôi thì nó đã lên tiếng Bác trai Viên lam, Hai người đến thăm bà Cụ Cao hả Tôi gật đầu nói Ừ Mà giờ mày định đi đâu hả Tú Chi là bạn thân của tôi Nên trước khi đi tôi cần phải nói nó một tiếng. Tao phải theo ba tao đi rồi. Mày ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Tao chúc mày hạnh phúc. Chắc đám cưới của hai người tao không tham dự được rồi. Mày nói gì vậy Uyên Lan? Sao tao không hiểu gì hết vậy? Em cùng Tuấn Vĩ có chuyện gì à? Không lẽ cậu ấy vẫn còn giận em hả? Trọng Khôi lên tiếng nói. Tú Chi nghe vậy thì nói. Anh ta làm gì mày buồn đúng không? Để tao đi nói chuyện với anh ta. Thôi đi, không có gì đâu. Chỉ là có người chán ghét không muốn nhìn thấy tao nữa thì tao cũng đâu thể mật dày mà đeo bám chứ. Tóm lại là có gì? Trễ rồi, mình phải đi thôi con. Bà tôi lên tiếng nói, không muốn vòng vo vò nên tôi nói. Thôi, tao đi đây. Anh phải nhớ yêu thương chăm sóc cho Tú Chi thật tốt đó nha. Em sao con bạn thân nhất của em cho anh đấy. Anh biết rồi. Nhưng Tuấn Vĩ có biết việc em đi không? Tôi bỏ lơ câu anh ta nói Cậu biết chắc có thể vui mừng vì sẽ không phải thấy tôi để chán ghét nữa. Tôi kéo tay ba tôi rồi rời đi. Nơi đây từng có nhiều niềm vui và cả hạnh phúc nhưng cũng lắm chuyện đau buồn. Tất cả tôi sẽ không bao giờ quên. Tú Chi lúc này mới nói với trọng khôi Anh gọi cho bạn anh đi không biết anh ta đã làm gì mà Uyên Lan phải bỏ đi như vậy nữa. Để anh gọi Trọng Khôi vừa lấy điện thoại ra thì tú Chi cũng nhìn thấy Tuấn Vĩ đang đi đến. Cô liền nói, khỏi gọi đi, anh ta tới rồi kìa. Tuấn Vĩ vừa đi đến thấy hai người thì nói, Mày đến khám cho mẹ tao à? Trọng Khôi không đếm xỉa tới câu hỏi mà anh hỏi ngược lại, Mày đến đây có gặp Yên Lam không? Tuấn Vĩ nghe nhắc đến cô thì nhớ lại, Lúc tỉnh dậy thì anh thấy phòng vắng lạnh, sau hôm qua uống quá nhiều nên đầu anh có chút đau. đưa tay lên xoa thái dương, thì đầu anh hiện qua chút hình ảnh về tối đêm qua, còn cả những lời anh sỉ nhục cô. thật là rượu vào lời ra. do tức giận không kiềm chế nên anh buông lời không hay. chắc cô giận anh lắm. tuấn vĩ nghĩ sẽ tìm cô để xin lỗi và nói rõ mọi chuyện khúc mắc với cô. nhưng trong nhà không thấy cô đâu, nghĩ là cô đến bệnh viện nên anh tức tốc đến đây sớm. Lúc này ngay trọng khôi hỏi vậy anh liền hỏi Cô ấy có đến đây à? Mà mày nói cô ấy đi là đi đâu? Anh còn hỏi hả? Anh đã làm gì đến mức Uyên Lam phải bỏ đi như vậy hả? Anh không nghe nó nói Và cũng chẳng cho cơ hội để nó biện minh Vốn dĩ chuyện bà cụ cao đâu phải lỗ do nó Anh có biết xém chút bà cụ cao Đã bị Thành Phát bóp cổ chết không? Nếu Uyên Lam không kịp thời phát hiện cứu mà Thì đáng lẽ bà đã chết trong tay Tên lòng lang dạ sói Mất hết tiếng người đó rồi kìa Nhưng lúc ra được khỏi phòng Anh ta cũng kịp đuổi Rồi kéo Uyên Lan Nên làm bà cụ cao bị ngã thôi Mà anh có biết lúc anh đi Hà Nội Uyên Lan đã bị tên phát Xém cưỡng hiếp không hả Mới đây nó mới biết chắc chắn là anh ta Lúc đó nó đã không nói cho ai biết Kể cả tôi Còn anh thì càng không Vì nó biết anh phải lo công việc Nó đã chịu đựng một mình anh có biết không Vậy mà anh nỡ không hiểu nó Đi đối xử với nó như vậy Mà sáng hôm qua, tôi thấy nó cầm đồ ăn rời khỏi đây. Tôi cứ tưởng hai người đã làm hòa rồi chứ, ai ngờ. Tú chỉ bất bình vì Uyên Lam mà nói một tràng. Tuấn Vĩ nghe xong thì toàn thân kích động mạnh. Vậy là đêm đó cô khóc là gặp chuyện đó sao? Cô thật ngốc không nói với anh mà đi chịu một mình. Cùng lúc đó đáy mắt anh hiện lên tia máu, cứ như muốn giết người khi nghe thành phát cưỡng bức cô. Mà hôm qua cô có đến sao? Không lẽ cô đã thấy Như Quỳnh ôm anh sao? Nhưng mà cô cũng đâu cần ôm người đàn ông khác. Giữa hai người có chuyện gì à? Mà chuyện bác cao mày phải sáng suốt chứ? Trọng Khôi lên tiếng nói. Tuấn Vĩ lấy tấm ảnh nhỏ nát trong túi ra nói. Không phải hoàn toàn cho việc đó. Mày tự xem đi. Trọng Khôi cầm ảnh lên xem thì kinh ngạc nói. Đây là người đi cùng Uyên Lam lúc nãy đây mà. Mà em gọi là bác trai đúng không? Trọng Khô nhìn Tú Chi hỏi Cô liền giật tấm ảnh xem Thì đã hiểu vấn đề hỏi Thì ra anh vì tấm ảnh này Mà hiểu lầm Uyên Lam à Hôm qua tôi cũng thấy cô ấy Ôm ông ta giữa bệnh viện Vậy anh có biết ông ta là ai không hả Đó là ba của Uyên Lam đấy Nó mới nhìn lại ba nó mới đây thôi Tôi cũng mới biết vào hôm qua thôi Tuấn Vĩ sửng sốt Thì ra anh đã hiểu lầm cô Lúc này khi mọi chuyện rõ ràng rồi Thì anh rất hối hận Từng lời nói hành động mà anh đối với cô nó như những gì đó. Bóp lấy tim anh. Bây giờ anh phải tìm cô mới được. Giờ cô ấy đang ở đâu? Sân bay không biết còn kịp không? Tuấn Vĩ nghe xong thì tức tốc quay người chạy đi. Anh mong cô vẫn chưa đi. Thật sự anh đã hối hận vì phút ghen tuông mù quáng mà lạc mất cô. Anh nhất định phải tìm lại em. Mong là cậu ta sẽ đến kịp. Em thì không mong. Em muốn anh ta phải chịu hình phạt Vì nghĩ oan cho bạn em Em có hơi ác không vậy Còn anh nữa Rút kinh nghiệm từ bạn anh đi nhé Anh mà vậy thì đừng mong tìm được em Trọng Khôi ôm lấy Tú Chi vào lòng cưng chiều nói Anh nào dám Anh thử dám xem Thôi anh đưa em đi ăn sáng Chuyện vợ chồng họ để họ giải quyết đi Lúc này tại sân bay tấp nập người Có kẻ buồn bã Tiễn người đi Cũng có người vui mừng khi chờ đón người thân về. Nơi mà cảm xúc sen lẫn bao trùm không sàn đông đúc chật hẹp đó. Bóng sáng cao lớn cùng ngoại hình nổi bật. Nhưng ánh mắt lại quá đỗi lạnh. Khiến người nhìn phải rẻ trường. Tuấn Vĩ đang đứng nhìn sáo sát xung quanh. Mong nhìn thấy bóng sáng nhỏ nhắn quen thuộc. Nhưng anh hoàn toàn không hề thấy được cô. Anh gào lớn. uyên Lan. Em quay về với tôi đi được không? Tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Tôi xin em đừng đi, đừng bỏ tôi một mình Tôi yêu em Anh thống khổ mà kêu gào Mọi người có mặt đều nhìn về phía anh Họ xì xà bàn tán Có người ghen tị với cô gái Được anh gọi tên Cũng có người chỉ trỏ bảo là chắc anh đã làm gì Nên cô gái đó bỏ đi Cũng có người thầm trầm trổ hâm mộ Vì anh là quá đẹp Tất cả tạo nên một bầu không khí ồn ào Nhưng hết thảy anh đều không quan tâm tới Điều anh cần là muốn nhìn thấy cô mà thôi. Thời gian cứ dần trôi, số người đứng xem cũng đã giải tán thì hết. Kẻ đi, người về, luân phiên thay đổi. Chỉ có anh duy nhất vẫn đứng đó. Ánh mắt xa xăm vô vọng nhìn về phía xa, nơi những chiếc máy bay cất cánh, mang cô đi và mang cả tình yêu sự sống của anh. Bây giờ anh thật sự mới cảm nhận được nỗi đau của cô, lúc mà chính anh lại lủng xa cách. Cảm giác một mình nhìn người yêu rời bỏ thật khủng khiếp. Tất cả đều tại anh, nên giờ anh phải mất cô. Anh thật sự đã hối hận, nhưng liệu nó có quá muộn màng? uyển là anh nhất định sẽ tìm em. Dù đến chân trời góc bể anh cũng quyết tìm gặp em để nói lời xin lỗi. Và mong em tha thứ. Hãy chờ anh nhé. Trong phòng bệnh, Thành Phát đang nằm nghỉ, còn ông Thành thì ngồi bên cạnh nói. Tại sao con lại dính vào thứ đó hả? Con điên rồi đúng không? Xém tí bóp cổ bà nội nữa. Thành Phát bây giờ đã hết thuốc nên tỉnh táo hơn. Rồi nói. Con không biết lúc đó sao nữa. Giống như ma quỷ nhập con vậy đó. Con ăn chơi sao cũng được. Nhưng tại sao lại dây vào cái thứ chết người đó? Con có biết nó sẽ hủy hoại cả tương lai của con không? Thành Pháp tuy ăn chơi chắc táng. Nhưng từ đó đến giờ không bao giờ đụng vào thứ đó. Chỉ là hôm đấy anh đi với Như Quỳnh. Rồi cô ta đã dụ anh dùng thử Nói là sẽ kích thích dùng sương lắm Dùng ít sẽ không sao Dưới sự khiêu khích đó Nên Thành Phát đã dùng Đúng là cảm giác khó tả Làm con người như lên mây Cũng vào lần đó mà anh bị nghiện lúc nào không hay Tối hôm đó sau khi đi chơi Có dùng chút thuốc Nên khi về nhà thì Như Quỳnh không biết từ đâu Có được hồ sơ cổ phần của bà nội Đã cho ra khiêm vào Uyên Lam Nên anh bực tức mà tìm bà hỏi cho ra lẽ Nhưng không ngờ lúc đó không biết sao Anh trở thành người khác mà muốn giết cả bà Lúc này khi đã tỉnh táo Thì anh có phần hối hận lắm Dưới sự la mắng của ông Thành Nên anh rất ăn năn Cũng may là bà nội không nguy hiểm đến tính mạng Chờ khỏe rồi Con đi cai đi Thành phát nhìn ông Thành hơi kinh ngạc Đúng là anh không muốn vị thứ đó điều khiển Nhưng đi cai thì anh rất sợ Nên anh nói Để từ từ được không ba? Ông Thành nóng lên mà nói lớn. Con đừng có mà cãi ba. Con muốn con của con ra đời. Mà có người ba hiện ngập hả? Con gì hả ba? Con bị sao vậy? Không phải con Như Quỳnh đang mang thai à? Thành phát lúc này mới sực nhớ. Lúc đầu biết Như Quỳnh rồi biết cô ta cũng là bạn của Uyên Lam nên anh cứ đi chơi chung vài lần. Cả hai cũng có tâm sự chút ít với nhau. Sau khi nghe anh rất thích Uyên Lam thì Như Quỳnh đã lên kế hoạch nói sẽ giúp anh. Cô nói bây giờ anh phải đưa cô vào cao gia và cách dễ dàng để mọi người đồng ý là nói cô mang thai. Lúc đó cô ta sẽ tìm cách giúp anh có được uyên lam, còn cô cũng có được thứ mình muốn. Theo kiểu đôi bên có lợi, nên Thảnh Phát đã đồng ý. Bây giờ nghĩ lại thì thành Phát mới phát hiện ra ngay từ đầu Như Quỳnh chỉ lợi dụng mình. Chính cô ta đã đưa anh vào con đường nghiện ngập Nghĩ đến mà anh cảm tức vô cùng. Một tiếng động lớn, cánh cửa phòng mở toang. Tuấn Vĩ mặt hầm hầm hịa lên sát khí như muốn giết người mà đi vào. Cả Thành Phát và ông Thành thấy anh vậy cũng hơi sửng sốt. Riêng Thành Phát thì có sự cảm chẳng lành mà đã run sợ. Ông Thành nhìn anh hỏi. Mẹ sao rồi? Tuấn Vĩ không đếm xỉa đến lời ông nói. Anh đi thẳng đến giường đưa tay túm áo kéo Thành Phát ngồi dậy. Sau đó dùng tay đấm mạnh vào mặt anh ta. Thành Phát bị đau mà la lớn. Chú làm gì vậy? Sao lại đánh con? Tuấn Vĩ mặc anh ta nói mà cứ đánh liền tiếp. Ông Thành hốt hoảng đi đến can ngăn. Tuấn Vĩ em bị gì vậy? Có gì từ từ nói? Sao em lại đánh Thành Phát? Thành Phát đau đớn mà dên dỉ. Ba ơi cứu con đau quá. Tuấn Vĩ tiếp tục dáng những cú đấm mạnh vào mặt Thành Phát tê nỗi máu miệng máu mũi chảy ra nhìn anh lúc này thật đáng sợ ông thành dùng cố sức kéo anh ra nhưng ông không hề lay động được anh tuấn vĩ có gì từ từ nói thành phát là cháu của em em muốn đánh chết nó hả thành phát bị đánh bán sống bán chết cả người gần như bầm dập thì anh mới buông ra nhưng anh vẫn chưa hả giận vì những gì anh ta đã làm vậy uyên làm anh đi mà hỏi nó đã làm gì đi ông thành tưởng tuấn vĩ nói đến việc thành phát bóp cổ mẹ thì lên tiếng nói do thành phát bị ảnh hưởng của thuốc nên mới làm hại mẹ thôi tất cả đều do có người dụ dỗ nó đứng sau anh sẽ đưa nó đi cai mà không riêng vì việc đó đâu anh có biết nó đã từng cưỡng hiếp uyên lam chưa hả lúc ấy tôi đang ở hà nội nó là ác quỷ chứ không phải con người ông thành nghe xong thì bàng hoàng ông không thể ngờ con trai mình Lại làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy Ông nhìn Thành Phát đang đau đớn trên giường Mặt vẫn còn hoảng sợ mà hỏi Chú con nói có đúng không? Con đã làm ra những việc như vậy hả? Thành Phát im lặng không nói gì Ý ngầm thừa nhận việc đó hoàn toàn đúng sự thật Ông Thành tức giận mà đi đến đánh vào người Thành Phát nói Mày có còn là con người không hả? Tao nuôi mày khôn lớn cho mày ăn học Để bây giờ mày làm ra những việc xấu xa Trời không dung thứ như vậy hả? Mày có xứng để làm ba con mày không hả? Thành Phát hối hận mà nói. Con xin lỗi, con biết con sai rồi. Con cũng hối hận lắm. Con xin bà xin chú bỏ qua cho con lần này. Mà sự thật con với Như Quỳnh không có gì hết. Cô ta cũng không có thai. Tất cả chỉ là vở kịch con cùng cô ta dựng lên thôi. Chính cô ta đã đưa con vào con đường nghiện ngập như bây giờ. Ông Thành lại thêm phen sững sốt. Ông tức mà làm mệt. Đưa tay lên ngực thở khó nhọc nói không nên lời Mày mày Tuấn Vĩ đi đến đỡ ông ta rồi nói Anh có sao không Ông Thành mặt mày tím ngắt Tay đặt lên ngực Mà làm mệt rồi ngất đi Tuấn Vĩ lo lắng kêu lớn Anh sao vậy Ba ơi Thành phát thấy vậy cũng sợ hãi mà gào lên Tuấn Vĩ nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu Lúc này trọng khôi từ trong phòng cấp cứu đi ra Tuấn Vĩ liền hỏi Anh ấy sao rồi? Bệnh nhân do kích động mạnh dẫn đến đau tim. Các bác sĩ kịp thời cấp cứu bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Ừ, cảm ơn mày. Thành Phát đứng bên cạnh lo lắng. Hai tay cứ nắm chặt lấy nhau mà đi đi lại lại. Sau khi nghe ba mình không nguy hiểm nữa thì mới thở vào nhẹ nhõm. Trọng khôi nhìn thấy mặt mày bầm tím vẫn còn vết máu mà hỏi. Cậu ta bị sao vậy? Hình như bị đánh hả? Tuấn Vĩ lười biếng nói. Kệ nó, như vậy vẫn chưa hết tội của nó. Thành phát dù rẻ mà lê tiếng. Cháu biết tội mình gây ra rồi. Cháu ân hận lắm. Xém hại bà nội còn làm ba bị sốc. Cháu sẽ đi tự thú để đền tội của mình. Tuấn Vĩ vốn rất tức giận. Dù đánh anh ta như thế, nhưng lửa giận trong lọc anh vẫn chưa tiêu tàn. Nhưng bây giờ ông Thành đang nằm trong đó. Mẹ anh vẫn chưa tỉnh. Còn cô thì đã đi rồi. Bây giờ chờ mọi việc ổn thỏa. Anh mới có thể đi tìm cô, mà mong sự tha thứ từ cô. Nhớ đến cô, lòng anh như thắt lại, nỗi nhớ, nỗi dài dứt hối hận, đang dần giết mòn anh. Nghe Thảnh Phát hối lỗi, anh cũng không muốn quá tuyệt tình, dù gì đó cũng là cháu của anh. Muốn chuộc lại tội, thì lo mà cai nghiện tử tế đi, đừng để anh ấy phải thất vọng về đứa con trai duy nhất của mình. Thảnh Phát vui mừng mà gật đầu nói, cháu sẽ đi cai nghiện mà. Cháu cảm ơn chú vì cho cháu cơ hội sửa sai. Người nên xin lỗi là anh ấy cùng bà nội kìa và còn cả Uyên Lam nữa. Nhắc đến cô, giọng anh có chút nặng nề. Chờ bà nội và ba khỏe, cháu sẽ tạ tội với họ. Sau đó cháu sẽ tự đi đến trại để cai ạ. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu chỗ cai tốt nhất. Trọng khôi lên tiếng, Thành Phát nhìn anh cảm kích. Cảm ơn anh. Lúc này trong phòng bệnh của bà ngoại cao, Tuấn Vĩ nghe trọng khôi nói bà có dấu hiệu tỉnh lại nên anh đến túc trực. Bên phòng ông Thành thì đã ổn nên anh không cần ở lại, dù gì cũng có Thành phát. Anh ngồi bên giường nắm tay bà, gương mặt hiện lên sự mệt mỏi mà nói. Mẹ ơi, con đã sai rồi, con đã để vụt mất cối rồi, liệu cô có tha thứ và quay về bên con không? Tuấn Vĩ thống khổ mà gục đầu lên tay của bà. Bất chợt ngón tay nằm trong bàn tay anh khẽ cử động. Tuấn Vĩ vội nhìn lên. Đôi mắt nhắm nghiền ngủ say của bà. Khẽ lay động anh vui mừng nói. Mẹ, mẹ đã tỉnh rồi. Bà ngoại cao từ từ mở mắt ra. Trước mắt là anh thì bà nói với giọng yếu ớt. Là con hả? Mẹ đang ở đâu đây? Mẹ đang trong bệnh viện. Mẹ đã hôn mê mấy ngày rồi đấy. Bà ngoại cao lúc này mới nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Bà liền hỏi. Uyên làm đâu rồi, mẹ muốn gặp con bé Tuấn Vĩ buồn bã nói Cô ấy đã đi rồi mẹ Bà ngoại cao khó hiểu hỏi Con bé đi đâu hả Tất cả là lỗi ở con Đã xảy ra chuyện gì Con nói mẹ nghe xem Tuấn Vĩ từ từ kể lại hết Những chuyện xảy ra cho bà nghe Sau khi nghe xong bà liền trách móc Con đúng là hồ đồ bà Từ trước đến giờ Mẹ luôn cho con là sáng suốt Quyết đoán nên mới tin tưởng giao hết công việc cho con. Và con đã không làm mẹ thất vọng khi lèo lái tập đoàn ngày một đi lên. Vậy mà tại sao trong tình cảm con lại không kiểm soát và mất đi lý trí như vậy hả? Con biết mình sai rồi. Chỉ vì con quá yêu cô ấy, nên khi thấy hình ảnh đó con đã bị cơn ghen che mờ lý trí. Bà ngoại cao thở dài. Không ai hoàn hảo, nên sẽ có lúc mắc sai lầm. Bây giờ chắc con bé đau buồn lắm. Mẹ muốn con phải tìm con sâu cùng cháu nội về cho mẹ. Nếu không, mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Con hứa sẽ tìm cô ấy về. Cô ấy là vợ của con, cũng là mẹ của con con. Con không thể sống mà không có cô ấy được. Vậy phải xem năng lực của con, con làm con bé tha thứ không đã. Con sẽ cố gắng hết sức. Chờ việc nhà tạm ổn con sẽ đi. Thẳng phát nó sao rồi? Hôm đó nó y như một người khác vậy sao nó dùng thuốc nhiều gây ảo giác Thuốc gì hả Dạ ma túy Bà ngoại cao sửng sốt mà nói Thằng phát bị điên rồi hay sao Mà dính vô ba thứ đó Nó bị Như Quỳnh dụ dỗ, Còn đồng lõa với Như Quỳnh Nói cô ta có thai để đưa vào cao xa Anh Thành vì chuyện đó Mà tức đến lên cơn đau tim Rồi ba Thành có sao không hả Anh ấy cũng không có gì nguy hiểm Đang nằm bên phòng kia Còn Thành phát thì chuẩn bị đi cai nghiện Con đừng trách thằng bé Tất cả do thuốc gây ra thôi Bây giờ nó biết hối lỗi sửa sai Thì đáng được tha thứ Dạ con biết rồi Con đưa mẹ qua thăm hai ba con nó đi Nhưng mẹ vừa tỉnh lại thôi mà Mẹ cần phải nghỉ ngơi Mẹ thấy mình khỏe mà Tuấn Vĩ nghe bà nói vậy rồi Nên anh không cản nữa Anh đưa tay đỡ bà xuống giường Rồi dìu bà qua phòng bệnh của ông Thành Bên đây ông Thành đang nằm trên giường bệnh, kế bên Thành Phát đang ngồi bên cạnh ông thủ thỉ. Ba ơi, con xin lỗi, con biết sai rồi, con hứa sẽ sửa sai để ba không thất vọng về con. Ông Thành thấy thái độ thành khẩn của anh cũng vui mà nói. Được rồi, ba không trách con, bây giờ con biết lỗi và chịu sửa lỗi là ba yên tâm rồi. Tuấn Vĩ mở cửa đưa bà ngoại cao vào đến. Mẹ, bà nội, chú. Ông Thành cùng Thành Phát lên tiếng nói Tuấn Vĩ đỡ bà ngoại cao đến bên giường Thành Phát liền chạy đi lấy ghế đến cho bà ngồi Sau đó quỷ xuống nói Bà ơi, cháu xin lỗi bà Cháu biết mình đã phạm phải một tội lỗi rất lớn Cháu không mong bà tha thứ cho cháu Thật sự cháu rất hối hận Anh gục lên trên bà mà khóc Bà ngoại cao đưa tay xoa đầu anh nói Được rồi, bà không trách con Quan trọng con đã biết hối lỗi Đó là điều đáng quý Đánh kẻ chạy đi Ai đánh người chạy lại Chỉ cần con sống tốt sửa sai Mà làm người Là bà vui rồi Con cảm ơn bà Bà ngoại cao nhìn đến ông Thành hỏi Con sao rồi Con khỏe rồi mẹ Mà mẹ mới tỉnh sao không nghỉ ngơi mà lại qua đây Mẹ khỏe rồi Nằm một chỗ mấy ngày Mẹ cũng muốn đi vận động cho giãn gần cốt Cốc cốc cốc Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Thành Phát liền đứng lên nói, không biết ai đến để con ra mở cửa. Anh ta đi đến mở ra, thì kinh ngạc khi thấy là mẹ mình, bà Ngọc Hoa, nhìn bà bây giờ già hơn trước kia, chỉ thời gian ngắn mà tiểu tụy xuống sắc rất nhiều. Mẹ muốn vào thăm ba con, mẹ vào đi. Bà Ngọc Hoa thấy có bà ngoại cao thì lên tiếng nói, dạ con chào mẹ, chú út, anh. Bà ngoại cao cười gật đầu Còn ông Thành thì vẫn còn giận mà quay mặt vào trong Bà Ngọc Hoa đi đến giường mà nói Con nghe nhà mình gặp chuyện nên đến thăm Mẹ đã khỏe chưa à? Mẹ không sao Con dạo này khỏe không? Bà ngoại cao cũng không còn trách bà chuyện trước kia nữa Bà muốn gia đình được hỏa thuận như lúc trước nên nói Bây giờ thằng Thành cần người chăm sóc Nên con quay về đi Con là vợ nó Những lúc như thế này, vợ chồng cần nương tựa lẫn nhau. Bà Ngọc Hoa sửng sốt nhìn bà ngoại cao. Bà không ngờ sau những việc mình gây ra, bà không trách mà còn tha thứ cho mình. Bà xúc động mà quỷ xuống khóc. Mẹ không trách con hả? Con đúng là ngu ngốc bị đồng tiền che mở lý trí. Mới làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Con thật sự đã hối hận rất nhiều. Con sẽ bên cạnh chăm sóc cho anh Thành. Chỉ mong anh ấy chấp nhận tha thứ cho con. Được rồi, con đứng lên đi. Mọi chuyện qua rồi. Mẹ cũng muốn gia đình mình vui vẻ. Vợ chồng thì có gì nhỏ nhẹ với nhau. Vợ con cũng hối hận rồi. Nên con cho nó cơ hội đi. Bà Ngọc Hoa đưa tay cầm lấy tay ông Thành nói. Anh cho em bên cạnh chăm sóc anh nha. Ông Thành dù rất giận vì những chuyện bà đã làm. Nhưng mẹ ông cũng đã bỏ qua. Thì không lẽ ông ích kỷ mà không thể tha thứ cho bà một lần sao? dù gì đó cũng là vợ ông người chung chăn gối mấy chục năm ông quay mặt lại nhìn bà nhưng không nói ý ngầm đồng ý bà ngọc hoa vui mừng rớt nước mắt nói cảm ơn anh con cảm ơn mẹ và mọi người đã chấp nhận cho con cơ hội để chuộc lỗi thành phát nhìn cảnh ba mẹ hòa hợp cũng vui mà ôm trầm lấy mẹ mình cả căn phòng trầm lặng nhưng lại ấm áp một khởi đầu mới đã bắt đầu cho bao sóng gió đã qua sang tuần cả bà ngoại cao và ông thành đều khỏe nên được đưa về nhà còn thành phát thì đã đến trại cai nghiện dưới sự giới thiệu của trọng khôi hôm nay trong cao gia không khí ấm cúng hơn hẳn trong phòng khách đầy đủ mặt các thành viên quây quần bên nhau dì mạnh thì ở dưới bếp để nấu bữa ăn để chúc mừng bà lệ sau thời gian không tỉnh táo thì bây giờ đã trở lại bình thường bà cũng hiểu ra nhiều điều những thứ không đáng thì nên xem như gió thoảng mây bay để lòng được thanh thản. Bây giờ bà muốn dành thời gian bên cạnh Gia Khiêm, nên đã quyết định đưa anh đi du lịch khắp nơi, sẵn để anh có thể thoải mái vui vẻ mà nhanh bình phục, cũng như bù đáp lại cả tuổi thơ và không quan tâm anh nhiều. Còn ông Thành cùng bà Ngọc Hoa, vợ chồng đã hỏa thận vui vẻ. Sau nhiều chuyện, bà Ngọc Hoa cũng thay đổi tâm tính, cũng ngộ ra, Gia đình người thân mới là quan trọng Tiền tài chỉ là vật ngoại thân Mất đi thì có thể kiếm lại Nên không đáng để vì nó mà đánh mất tâm tính Sống nên biết thế nào là đủ Đừng quá tham lam Để rồi đi sai đường Bây giờ bà chỉ lo chuyện trong nhà Cùng chăm sóc cho bà ngoại cao Làm tròn bổn phận làm dâu Ngày dằm hàng tháng bà sẽ ăn chay Và đi chùa để sám hối tội lỗi Bà ngoại cao nhìn gia đình vui vẻ đầm ấm Cũng mãn nguyện ở cái tuổi xế chiều Duy vẫn còn việc làm bà tiếc nuối Đó là chuyện uyên lam Bà muốn tuấn vĩ tìm cô trở về Riêng Phật Như Quỳnh Sau khi bại lộ chuyện mang thai giả Thì đã lén lút dọn đồ rời khỏi cao ra Trước khi bà ngoại cao xuất viện trở về Cô ta cũng không đến tập đoàn để làm việc nữa Bà ngoại cao Vốn cũng không định làm gì cô ta Chỉ muốn đuổi Rời cao ra Nhưng cô ta đã sớm đi từ trước nên bà không nhắc đến nữa. Sau khi chuyện gia đình đã ổn thì Tuấn Vĩ quyết định đi tìm cô. Lúc trước cho người điều tra về miếng ngọc thì anh cũng biết được đó là vật gia truyền của nhà họ Ngô ở Bắc Kinh. Anh cũng đã điều tra được nhà họ Ngô là một gia tộc có tiếng giàu có ở đó nên anh nắm bắt được không ít thông tin để tìm được cô. Trên máy bay ở khoang hạng thương gia có một người đàn ông vóc sáng cao lớn phi phàm. Gương mặt lạnh nam tính, nhưng hiện rõ sự phiền muộn chất chứa dưới đáy mắt lạnh đó. Trên mặt lún phún vài sợi dâu, do không được chải chuốt, nhưng không vì đó là mất đi vẻ đẹp vốn có của anh, mà nó càng tôn thêm sự phong trần chín chắn của người thành đạt. Anh đang quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cả bầu trời rộng lớn, những đám mây trắng bồng bềnh, góc nghiêng của gương mặt gần như không có góc chết, đôi mải rộng đậm nét, sống mũi cao. Cùng cánh môi mỏng hơi nhách lên mà khẽ nói. Uyền làm, hãy đợi anh. Bắc Kinh Tuấn Vĩ đáp xuống máy bay thì trời đã đến buổi chiều. Anh từng học tiếng Hoa nên việc đi lại ở đây cũng tương đối dễ dàng. rời khỏi sân bay anh đón một chiếc taxi và kêu họ đưa đến địa chỉ nhà họ Ngô. Đó là gia tộc giàu có tiếng ở nơi đây nên người tài xế chỉ cần nhìn qua thì đã biết mà gật đầu. Lúc này trong xe Tuấn Vĩ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lòng anh đang căng thẳng, xen lẫn chút hồi hộp vì anh sắp được gặp cô rồi. Ba ngoại nhung nhớ sải vào lấy anh thì chốc lát nữa đây anh đã có thể nhìn thấy cô. Xong anh vẫn lo lắng vì sợ cô còn giận mình. nhưng giá nào anh cũng phải cầu xin sự tha thứ ở cô dù cho bất cứ giá nào. Đã đặt chân đến đây rồi thì anh nhất định phải mang cô trở về cùng mình. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại ở một ngôi nhà to theo kiểu kiến trúc đậm chất cổ xưa, nhưng vẫn thấy được nét đẹp tinh tế thoát tục. Bước xuống xe cùng túi đồ nhỏ trên tay, Tuấn Vĩ đi đến cánh cổng cao được xây hoàn toàn bằng đá. Anh đôi tay nhấn chuông cửa. Tầm lát thì có một người đàn ông trung niên chạy ra mở cửa. Ông ta nhìn Tuấn Vĩ mà tuôn ra một chàng tiếng bản xứ. Anh là ai? Anh đến đây tìm ai hả? Tuấn Vĩ cũng trả lời ông ta bằng tiếng hoa Cho tôi hỏi Đây có phải là nhà của ông Ngô Khải Hoàng không? Người quản gia nhìn Tuấn Vĩ mà tra xét Nhìn anh không giống như người ở đây cho lắm Sao lại tìm ông chủ của mình chứ? Anh tìm ông chủ tôi có việc gì không? Hiện giờ ông ấy không có nhà Vậy cho tôi hỏi con gái ông ấy Tên Uyên Lam có ở đây không? Ông quản gia nghe nhắc đến tên cô Thì liền thay đổi sắc mặt Cách đây không lâu Ông chủ trở về có dẫn theo một cô gái. Sau khi nghe ông nói thì mọi người trong nhà mới biết đây là cô chủ của họ. Người con gái thất lạc của ông chủ. Nhìn kiểu cách cư xử của bọn họ, tự biết ông chủ thương yêu cô chủ này như thế nào. Nên ai đấy cũng lễ phép cung kính mà đối xử đúng mực với cô. Mà mọi người ai cũng thấy kỳ lạ vì cô thật sự rất đẹp. Nhưng mà đâu đó trên gương mặt ẩn hiện một nỗi buồn biên man khó tả. Từ hôm về đây, cô chỉ ở lòng vòng trong nhà, chứ không đi đâu. Dù ông chủ có ý muốn đưa cô đi tham quan, nhưng cô đều từ chối. Chỉ thích ở nhà rồi đi dạo xung quanh vườn. Lâu lâu họ lại thấy cô đứng nhìn lên bầu trời, về hướng xa xăm, mà ánh mắt đẫm lệ. Dù khó hiểu, nhưng ai cũng hiểu, phận tôi tớ không được tìm hiểu chuyện của chủ, vì quy định của ông chủ xưa giờ rất nghiêm khắc. Hôm nay không biết thế nào mà cô lại đồng ý Cùng ông chủ ra ngoài chơi Vì điều đó mà ông chủ cũng vui vẻ Mà hào phóng thưởng cho mọi người Nhưng ông chủ cũng tưởng dặn Khi có ai đến tìm hỏi về cô chủ Thì phải nói không biết hoặc im lặng Nhất là người đàn ông lạ mặt Từ nơi xa đến Người quản gia nhớ lại lời can dặn đó liền nhìn anh nói Ở đây không có ai tên Uyên Lam hết Anh tìm nhầm chỗ rồi Phiền anh đi cho Tuấn Vĩ chắc chắn mình không tìm nhầm Chắc do bà cô cố tình che giấu, mong muốn anh được gặp cô. Vậy có thể cho tôi gặp Ngô Tổng được không? Ông chủ đi ra ngoài rồi, không biết khi nào về. Phiền anh đi cho. Vậy tôi sẽ ở đây đợi ông ấy. Tuấn Vĩ nghĩ chỉ cần mình ở đây thì sẽ gặp được cô. Nên anh nhất quyết không chịu đi. Người quản gia nhìn anh như vậy thì khó xử mà nói. Anh làm ơn đi dùm cho chúng tôi đi. Nếu để ông chủ về thấy là tôi sẽ bị la đấy. Tôi sẽ đứng ngoài này đợi nên không liên lụy đến ông đâu. Người quản gia lắc đầu rồi nói Tùy anh Nhưng mùa này có tuyết rơi nên sẽ rất lạnh Tôi khuyên anh không nên ở đây Không sao tôi chịu được Vậy tùy anh Người quản gia nói xong thì quay người trở vào nhà Cũng đóng chặt cánh cửa cao kiên cố lại Tuấn Vĩ đứng qua bên cạnh và đợi Anh tin chỉ cần mình ở đây thì sẽ gặp cô thôi Trời về chiều gió lạnh nhiều hơn, trên người anh chỉ mặc duy nhất có cái áo khoác mang tô nên không đủ ấm giữa thời tiết khắc nghiệt ở đây. Càng về tối thì càng lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi lất vất Tuấn Vĩ đứng co ro đưa hai tay lên xoa lại với nhau, vừa xoa vừa thổi để cho bớt lạnh. Trên đầu anh đã trắng vì tuyết phủ. Dù phải đứng giữa bầu trời đêm tuyết rơi trắng xóa như thế, anh vẫn kiên định mà đứng đó chờ. Không hề sợi bước chân đi dù là nửa bước. Người quản gia từ lúc bước vào nhà vẫn âm thầm quan sát anh. Nhìn anh cam chịu giữa cái thiết trời rét. Người này cũng có chút thường xót. Nhưng phận là kẻ ăn người ở. Ông không thể làm trái ý của chủ được. Từ lúc qua đây, không khi nào tôi không nhớ về cậu. Càng nhớ thì tim tôi lại càng đau hơn. Vì những lời xúc phạm xua đuổi vẫn vang vẳng bên tai tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin đó là lời cậu nói. Yêu quá nhiều nên trái tim tôi mang ngẩn ấy vết thương. Nó dặn vặt lấy tôi cả ngày lẫn đêm. Sự nhớ nhung đang giết mòn tôi đi. Nhiều lúc tôi nghĩ mình thật sự ngã quỵ. Nhưng tôi lại nghĩ đến con. Đó là thứ duy nhất còn lại của tôi và cậu. Vì con, tôi lại có động lực để chống trọi với những ngày không có cậu. Nhiều đêm nằm một mình mà nước mắt tôi lại khẽ rơi. Khi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu. Nơi đây xa lạ với tôi từ mọi thứ Sự cô đơn lại khiến tôi Càng thấy mình lẻ loi hơn Nhưng tôi vẫn phải tỏ ra bình thường Để ba tôi không phải buồn Lo lắng cho tôi Ngoài thời gian cho công việc Còn bao nhiêu ông đều dành để bên cạnh tôi Ông nói với tôi rất nhiều chuyện Trong đó có chuyện tình yêu của ông và mẹ Rồi cả việc về gia tộc Những người thân thích Và cuộc sống ở nơi đây để tôi quen Ông cũng muốn đưa tôi đi ra ngoài dạo chơi tham quan cho khuê quả, nhưng tôi lại không thích, tôi muốn được yên tĩnh nên tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, không thì ra vườn dạo ngắm hoa. Những ngày tại nhạt bình lặng cũng nhanh chóng trôi qua như thế. Hôm nay bà tôi nói bên ngoài có lễ hội rất vui, nên một hai muốn tôi phải đi. Thấy ông đã hết lời như vậy nên tôi cũng đồng ý để ông vui. Cả ngày ở ngoài ông đưa tôi đi rất nhiều chỗ. Cũng dẫn tôi đi vào nhà hàng nổi tiếng Để ăn những món truyền thống ở đây Dù nó có ngon thật Nhưng tôi ăn lại không vô Tôi nhận ra là ở đây đông đúc náo nhiệt hơn rất nhiều Ở Việt Nam Mọi người cũng vui vẻ hòa đồng lắm do khác ngôn ngữ nên tôi không thể nghe Và hiểu họ đang nói gì Nhưng lúc đấy toàn ba kế bên thông dịch lại Một ngày Lại trôi qua Vào mùa này thời tiết bắt đầu lạnh Tôi đến là tuyết sẽ rơi Tôi có hơi không quen chịu lạnh Nên cả mặt đỏ bừng. Dù trên người tôi đã choàng áo lông dày cộm. Nhìn tôi chẳng khác gì đang quấn tấm chăn. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa đành kêu ba trở về. Chắc thấy tôi không hào hứng lắm. Nên ông cũng đành gật đầu chiều theo ý tôi. Ngồi trong xe có điều hòa nên tôi không còn thấy lại nữa. Tôi nhìn ra cửa kính giữa màn đêm lạnh. Từng hạt tuyết trắng xóa bay lất vất xuống mặt đường. Khung cảnh này có chút bi ai. Nó cũng giống như lòng tôi. Chất chứa những vết thương Có thể sẽ nhói đau bất cứ lúc nào Khi xe đến cổng nhà Chuẩn bị chạy vô Thì ánh mắt tôi lướt qua Một bóng dáng quen thuộc Tôi cho là mình ảo giác Vì quá nhớ rồi tự tưởng tượng ra mà thôi Xe gần lướt qua cánh cổng Thì giọng nói quen thuộc như khắc sâu vào trong tâm khảm tôi vang lên Uyên là anh đến tìm em đây Em gặp anh đi được không Đúng là cậu rồi Không phải tôi mơ, cậu đang đứng ở trước mắt tôi đó thôi. Nhưng sao tôi lại cảm giác sao vội vội. Thời gian không có cậu, tôi thấy chẳng khác gì ngày dài như ba Thu. Vô thức tôi đã khóc rồi nhìn phía ba. Ba ơi, là cậu. Ông lạnh lùng nói. Mặc kệ cậu ta, con đừng quên những gì cậu ta đã gây ra cho con. Và không muốn con phải đau khổ. Khi không có sự tin tưởng, thì tình yêu đó vẫn chưa chín mùi. Nên con phải dứt khoát không được yếu lòng Vì như thế con lại càng khổ thêm thôi Nhưng sai chạy vào đi Ông lên tiếng cắt ngang lời tôi Chiếc xe dần khuất vào trong nhà Tôi lại nghe tiếng cậu nói Anh xin lỗi anh đã sai rồi Xin em hãy tha thứ cho anh Nước mắt tôi Vô thức rơi mỗi lúc càng nhiều Tôi giận cậu nhiều lắm Nhưng cũng nhớ rất nhiều Và tình yêu đối với cậu vẫn đong đẩy như thế Nhưng bà tôi nói đúng Cậu không hề tin tưởng tôi, nên mới nghĩ tôi là người như vậy, dù tôi không biết nguyên nhân từ đâu. Có thể tình yêu giữa tôi và cậu vẫn chưa thật sự đủ lớn để vượt qua mọi thử thách. Một khi quyết định chấm dứt thì nên dừng lại. Có thể không gặp được tôi rồi cậu sẽ bỏ cuộc mà quay về thôi. Xe vào đến nhà thì cánh cổng kia cũng đã khép lại. Tôi theo ba vào trong nhà. Vô thức tôi lại ngoái đầu nhìn về phía trước. Ở ngoài trời rất lạnh tôi thật sự lo cho cậu Nên tôi quyết định phải làm cho cậu bỏ đi Ba Ông nhìn tôi như hiểu ý mà nói Con muốn gặp cậu ta à? Dạ nhưng không phải như ba nghĩ đâu Con chỉ muốn nói vài câu Để cậu quay về thôi Ừ con cứ làm gì mình muốn đi Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm Con mang ô mà che Ông Lý đi lấy ô cho Yên làm Người quản gia bên trong nghe Liền lật đật mang ô ra đưa cho Yên làm Ô của cô chủ đây ạ Tôi cầm lấy ô rồi gọt đầu tỏ ý cảm ơn Sau đó tôi trai ô đi về phía trước cánh cổng Cửa mở ra trước mắt tôi Là cậu với cả người dính đầy tuyết Lạnh đến nỗi mặt cậu trắng toát Nhìn cậu làm tôi đau lòng muốn khóc Thấy tôi cậu hơi vui mừng đi đến Nhưng có thể do chịu cái lạnh và đứng lâu Nên cậu đã tê cứng chân nên sự lại Cậu trở về đi sự chúng ta đã hết rồi Anh biết anh có lỗi khi làm tổn thương em Nhưng khi hiểu xong mọi chuyện Thì anh đã hối hận rất nhiều Khi đánh mất em Xin em hãy cho anh cơ hội được không Anh yêu em rất nhiều Uyên la mà Anh không thể mất em và con được Cậu có nhớ những lời cậu đã nói không Cậu chán ghét em Cậu không muốn nhìn thấy em Cậu nói em sơ bẩn ghê tởm Đó là lúc anh không tỉnh táo Nên mới nói những lời tổn thương em Sau anh nhìn thấy ảnh em Thân mật bên cạnh người đàn ông khác Sau khi rõ mọi chuyện biết đó là ba em Thì anh ân hận rất nhiều Thì ra chỉ vì như thế Mà cậu ghét bỏ xúc phạm Còn xua đuổi tôi Bất giác tôi nở nụ cười chua chát Thì ra đúng là tình yêu trong cậu không đủ lớn Nên không dành cho tôi sự tin tưởng Qua rồi Em không muốn nói nữa Cậu đi đi Nơi đây không dành cho cậu Uyên là anh xin em à Hãy cho anh một cơ hội để sửa sai đi Anh không thể không có em Không có em thì cậu vẫn còn người khác đó thôi, cậu đâu có cô đơn. Em đừng hiểu lầm, lúc đó không như em thấy đâu. Thà cậu đừng nhắc, chứ như cậu nói, như là khơi dậy vết thương trong lòng tôi, khiến nó dỉ máu, rất đau. Hình ảnh cậu tay trong tay với người khác. Giây phút ấy tìm tôi như vụn vỡ, đã cố quên đi, nhưng bây giờ cậu lại khuét nó nứt toát ra. Chính mặt em thấy, mà cậu nói không như em nghĩ là sao. Cậu có biết lúc đó lòng em như ai cắt ra thành từng mảng không? Tại sao cậu không nghe em nói? Không có cơ hội để cho em giải thích. Cậu bất công với em lắm, cậu biết không? Anh xin lỗi. Bây giờ lời nói đó có ích gì? Sữa chúng ta đã hết, cậu hãy về đi. Tôi nói xong thì gạt nước mắt quay người đi vào. Nhưng cậu đã chạy theo mà ôm lấy người tôi lại. Cậu nói với giọng cậu khẩn thiết tha. Anh yêu em. Vì tôi vẫn yêu cậu. Chưa bao giờ tôi ngừng yêu cậu, vì yêu quá nhiều nên nỗi đau của tôi cũng rất sâu. Nước mắt tôi rời lã trã, thật sự tôi rất muốn mở miệng nói. Em cũng yêu cậu, nhưng lý trí đã kịp ngăn tôi lại. Đưa tay lao vội dòng lệ, tôi gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Nhưng cậu lại ôm chặt hơn, tôi cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể cậu. Cậu buông em ra đi đi. Không, anh không thể buông. Anh tìm gặp em rồi Nhất định anh không thể lạc mất em nữa đâu Cậu có tư cách gì để nói câu đó Buồn ngọn gái tôi ra màu Tôi nhìn đến Thì thấy ba tôi đã đi ra Và đang đứng trước mặt tôi Cậu hơi nới lỏng tay mình ra Nhận cơ hội tôi thoát khỏi vòng tay cậu Đi đến gần ba mà nói kệ cậu đi Mình vào nhà đi ba con đã nói rõ ràng rồi Tôi cảnh cáo cậu không được tìm con gái tôi nữa Nó vì cậu mà đau khổ nhiều rồi Khó khăn lắm mới bình ổn mà bắt đầu cuộc sống mới. Thì cậu xuất hiện mà phá đi tất cả. Cô ấy là vợ con, con yêu cô ấy. Cậu không thấy tức cười khi nói câu đó à? Yêu mà cậu không tin tưởng nó. Yêu mà cậu làm tổn thương nó. Còn xin lỗi, tất cả là hiểu lầm. Hiểu lầm hay không tôi không cần biết. Ngay lúc này cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Nếu không cậu đừng trách tôi. Dù có đánh chết con thì con cũng không đi đâu hết. Trừ khi có vợ con đi cùng. Cậu đừng nằm mơ. Tôi thấy ba đang giận dữ. Tôi sợ sẽ làm gì tổn hại đến cậu. Nên tôi lôi ông vào nhà. Mình vào thôi ba. Ngoài này lạnh lắm. Ừ, mình vào thôi con gái. Tôi cùng ba quay người đi vào. Được vài bước thì tôi quay lại nhìn cậu thống khổ. Đôi mắt lạnh đã ngập hơi xương. Lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Cậu về đi. Không, anh sẽ ở đây đợi em. Đến khi nào em hồi tâm chuyển ý mới thôi. Tùy cậu. Tôi biết bà tôi rất ghét cậu. Sợ ông sẽ làm gì cậu mất. Nên tôi đưa ông vào nhà. Rồi đi theo kè kè bên cạnh ông. Nhưng tâm tôi thì lại ở nơi khác. Trời càng khuya. Tuyết rơi càng dày. Thì lòng tôi càng nặng chữ. Không biết cậu đã đi hay chưa. Hay còn ở ngoài đó nữa. Sao con không ngủ đi. Mà theo ba hoài vậy. Khuya rồi đó. Thức vậy không tốt cho con và em bé đâu Con không buồn ngủ Con muốn nói chuyện với ba Con sợ ba làm gì cậu ta à? Tôi không ngờ ba lại đoán được tâm ý của tôi Nhưng tôi vội phủ nhận Con không có Con đừng gạt ba Bà biết con còn yêu cậu ta nhiều Bà cũng nhìn thấy sự hối lỗi của cậu ta Bà chỉ muốn xem Tình cảm cậu ta dành cho con lớn đến đâu Có đủ để kiên trì không Ý ba là sao ba tôi nhìn ra bên ngoài mà nói Thời tiết khắc nghiệt này Người thường khó ai chịu nổi Mà cậu ta nói sẽ ở đây đợi con Nên bà muốn xem sự nhẫn nại của cậu ta đến đâu Để bà biết Con nên giao phó con gái cưng của mình Cho cậu ta không Thì ra bà đang thử thách cậu Chứ không phải ghét gì Vậy mà làm tôi sợ ba sẽ làm gì cậu Mà không dám rời khỏi ba Nhưng ông thật sự rất thương tôi Không ngờ ông suy nghĩ sâu xa như vậy Thật sự tôi xúc động khi có người ba tâm lý như vậy Ông chủ Người quản xa hớt hải chạy vào Như có chuyện gì quan trọng lắm vậy Có chuyện gì mà nhìn ông gấp gáp vậy Dạ chàng trai ở ngoài cổng Hình như chết cóng ngoài đó rồi hay sao đấy Tôi nghe đến đây Thì không thiết nghĩ gì Mà lao chạy ra ngoài vừa đi vừa gọi Cậu